Hướng thù hận. tiếp đó bằng vào những kinh nghiệm tự thân bạn xác nhận và củng cố niềm tin về nhận thức mới trên cơ sở này bạn hình thành quyết tâm thay đổi nhận thức khi đã có quyết tâm bạn mới bắt đầu thực hành nhận thức mới về kẻ thù về những người đối nghịch với mình khi thực hành chắc chắn bạn sẽ gặp phải những trợ lực nhất định chẳng hạn như những phản ứng tiêu cực từ đối tượng cảm giác thù hận sinh khởi theo quán tính để vượt qua được những trở lực ấy nhằm thay đổi hẳn nhận thức của mình theo chiều hướng mới bạn cần có sự nỗ lực kiên trì và khi tất cả những giai đoạn này đều được thực hiện tốt bạn sẽ hoàn tất được sự chuyển hóa từ một nhận thức tiêu cực đối với kẻ thù sang một nhận thức tích cực có khả năng nuôi dưỡng đời sống an vui hạnh phúc tất cả những phương thức hướng đến một cuộc sống hạnh phúc như được trình bày trong tập sách này nếu có khác biệt với những gì bạn vẫn nghĩ và làm từ trước đến nay đều đòi hỏi phải có một quá trình chuyển hóa như trên mới có thể vận dụng một cách thực tiễn vào cuộc sống vì thế việc hiểu rõ về quá trình chuyển hóa là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết định liên quan đến tất cả những phương thức tu dưỡng hay rèn luyện tinh thần sự khẩn thiết chúng ta luôn có khuynh hướng ảo tưởng về tính chất bền vững của đời sống mặc dù đời sống của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào và vô số những trường hợp như thế đã diễn ra trước mắt chúng ta nhưng chúng ta rất hiếm khi chiêm nghiệm về điều đó trong thực tế việc suy ngẫm về tính chất mong manh của đời sống một tính chất hoàn toàn có thật giúp mang lại cho chúng ta động lực thúc đẩy rất lớn lao khi theo đuổi bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống bởi vì điều đó tạo ra một ý niệm về tính chất khẩn thiết của mọi vấn đề nếu chúng ta không nỗ lực ngay hôm nay vào lúc này có thể là chúng ta sẽ không còn cơ hội để thực hiện điều mình mong muốn chính sự khẩn thiết đó sẽ kích thích mọi nỗ lực của chúng ta tạo ra sự thôi thúc phải hoàn tất tâm nguyện hoặc đạt đến mục tiêu theo đuổi của mình càng sớm càng tốt vì thế ý thức được sự khẩn thiết trong đời sống có ý nghĩa rất quan trọng có thể giúp ta tăng thêm sức mạnh trong việc thực hiện những sự chuyển hóa tích cực đức phật thường xuyên nhắc nhở các đệ tử của ngài về tính chất vô thường tạm bợ của đời sống trong kinh di giáo phật dạy rằng mạng người còn mất chỉ trong hơi thở n g à i cũng chỉ rõ sự khẩn thiết của việc tu tập khi đưa ra hình tượng ngôi nhà rực lửa trong kinh pháp hoa. n g à i dạy ba cõi thế giới như căn nhà đang cháy tam giới như hỏa trạch người ở trong căn nhà đang cháy cần phải thoát ra thì còn gì khẩn thiết hơn vì thế người học phật chưa thực sự đạt đến giải thoát thì nhất thiết không một giây phút nào buông lơi ngơi nghỉ trong cuộc sống thực tiễn ý thức về sự khẩn thiết giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh khi nỗ lực thực hiện những điều tích cực chẳng hạn khi bạn muốn bỏ thuốc lá nếu bạn nhận ra tính chất khẩn thiết của vấn đề như sự suy sụp nhanh chóng của sức khỏe sự phát triển trầm trọng của bệnh phổi bạn sẽ không còn có thể buông thả trì hoãn mà phải quyết tâm thực hiện ngay việc bỏ thuốc Tương tự, trong những hoàn cảnh có sự nguy hiểm đe dọa chúng ta chắc chắn sẽ phải nỗ lực hết sức mình để nhanh chóng vượt qua những ví dụ điển hình có thể dẫn ra rất nhiều như khi đất nước có chiến tranh như khi phải đối mặt với những cơn bão lụt chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi người đều dốc toàn lực cho đến khi nào sự nguy hiểm qua đi sự khẩn thiết trong đời sống không phải là một tính chất do chúng ta cố ý tưởng tượng ra để thúc đẩy những nỗ lực của mình nó là một tính chất có thật mà ta cần phải sáng suốt nhận ra hiểu được điều này quá trình chuyển hóa những yếu tố tiêu cực trong đời sống sẽ diễn ra một cách nhanh chóng hơn nhờ vào sự thôi thúc tất yếu được tạo ra những thói quen xấu một trong những tính cách rất phổ biến của con người là thích làm những điều quen thuộc theo những phương thức quen thuộc chính do nơi tính cách này mà có đôi khi chúng ta bám lấy những điều vẫn tự biết là không tốt hoặc thậm chí có khi lặp đi lặp lại suốt đời một thói quen gần như vô nghĩa điều này cũng là một trong các t r ở lực ngăn cản chúng ta thực hiện những chuyển hóa tích cực đôi khi chúng ta nhận thức được một điều gì đó là nên làm nhưng điều đó đi ngược với những thói quen cũ của chúng ta vì thế ta có cảm giác như không thể thay đổi được nếu chúng ta tự quan sát lại chính mình ta sẽ nhận biết được một điều là những thói quen chiếm phần lớn trong cuộc sống của chúng ta và hầu hết những thói quen ấy được hình thành một cách tự nhiên không do sự chọn lọc có ý thức một số thói quen hình thành ngay từ khi ta còn chưa đến tuổi trưởng thành xuất phát từ môi trường nuôi dưỡng và giáo dục một số thói quen khác do hoàn cảnh sinh sống môi trường làm việc của chúng ta tạo nên có những thói quen có vẻ như vô hại cũng có những thói quen tốt thúc đẩy sự tiến bộ của chúng ta nhưng cũng có và thường là rất nhiều những thói quen thuận theo lối sống buông thả và do đó rất có hại cho sự tu dưỡng hoặc rèn luyện tinh thần cho dù là thói quen thuộc loại nào đặc điểm chung của chúng vẫn là mỗi khi vì một lý do nào đó phải từ bỏ ta đều cảm thấy rất khó khăn cả tâm ý lẫn cơ thể chúng ta dường như đều có khuynh hướng giữ lại chúng mà không muốn thay đổi tuy nhiên điều không may là hầu hết những thay đổi tích cực mà ta muốn thực hiện trong cuộc sống đều tất yếu phải đụng chạm đến những thói quen xấu tuy nhiên nếu chúng ta hiểu được tính chất của những thói quen thì việc loại trừ chúng ra khỏi cuộc sống là điều hoàn toàn có thể làm được vấn đề ở đây là không có thói quen nào được hình thành ngay tức khắc mà tất cả đều cần có thời gian yếu tố thời gian lại là rất quan trọng thói quen được hình thành càng lâu thì càng khó dứt bỏ nhưng khi muốn dứt bỏ một thói quen chúng ta lại thường không quan tâm đến yếu tố thời gian thường thì chỉ qua một thời gian rất ngắn chúng ta đã dễ dàng chán nản và nhận lấy thất bại lấy ví dụ một người hút thuốc lá qua mười năm nay muốn bỏ thuốc trong vòng mười ngày hoặc nửa tháng điều đó có hợp lý chăng chính vì không hiểu được điều này mà có nhiều người thậm chí đã bỏ thuốc thành công qua một hai năm vẫn có thể rơi vào việc nghiện thuốc trở lại họ không biết rằng thời gian một hoặc hai năm là chưa đủ để xóa bỏ hoàn toàn một thói quen vốn đã tồn tại trong mười hay mười lăm năm trước đó thật ra việc trực tiếp d ứ t bỏ một thói quen là điều rất khó làm nhưng ta cũng có thể chọn phương thức thay thế thói quen này bằng một thói quen khác tất nhiên là tích cực hơn và điều này sẽ dễ dàng hơn chúng ta đã biết thói quen được hình thành nhờ vào sự lặp lại qua thời gian bằng vào tính chất này ta sẽ có thể tạo ra những thói quen tích cực có lợi để thay thế cho những thói quen xấu trước đây điều này sẽ giúp cho việc dứt bỏ các thói quen xấu trở nên dễ dàng hơn vì nó chuyển phần lớn sự chú ý của chúng ta vào việc hình thành thói quen mới những thay đổi tích cực luôn cần đến thời gian nhưng chỉ cần chúng ta có được bước tiến nhất định qua những nỗ lực của mình thì vấn đề không cần thiết phải nôn nóng chúng ta cần phải có sự kiên trì trong quá trình d ư ơ n g lên hoàn thiện và cũng cần nhớ rằng những thay đổi càng lớn lao quan trọng sẽ càng phải mất nhiều thời gian hơn xét cho cùng mục tiêu theo đuổi của chúng ta là mục tiêu của cả một đời người làm sao chúng ta có thể đánh mất sự kiên nhẫn chỉ trong một quãng thời gian ngắn giận và ghét chúng ta không thể biết được là bắt đầu từ lúc nào vì có vẻ như ta đã hình thành nhận thức về thế giới bên ngoài cùng lúc với những cảm xúc giận và ghét cả hai cảm xúc này đều xuất phát từ sự không hài lòng về đối tượng nhưng giận thường phát sinh với nhiều mức độ khác nhau ngay khi sự việc xảy ra còn ghét có nhiều khả năng là một cảm xúc tích lũy từ nhiều sự việc khi ai đó thực hiện một hành vi mà chúng ta không hài lòng đến mức độ muốn chặn đứng ngay hành vi đó chúng ta nổi giận nếu hành vi không thể ngăn lại được sự tức giận của chúng ta kéo dài và có thể phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn kèm theo sự thôi thúc muốn làm điều gì đó để gây hại cho đối tượng nhưng nếu mức độ không hài lòng chưa đủ mạnh để làm ta tức giận nó sẽ tạo một ấn tượng xấu trong lòng ta và tạo ra sự không thích ghét bỏ đối tượng sự lặp lại nhiều lần sau đó sẽ nuôi lớn dần cảm xúc ghét bỏ này khiến cho ta không muốn tiếp xúc với đối tượng hoặc có thể mong muốn những điều không tốt xảy ra cho đối tượng chúng ta có thể minh họa cho những nhận xét trên qua việc phân tích một ví dụ cụ thể khi bạn nhìn thấy một người có hành vi ngược đãi một người khác nếu hành vi đó ở mức độ rất nghiêm trọng bạn sẽ tức giận Nếu chỉ ở một mức độ nhẹ bạn không tức giận nhưng cảm thấy không thích điều đó khơi nguồn cho cảm xúc ghét bỏ đối tượng mặt khác nếu người bị ngược đãi là một người thân của bạn bạn có thể sẽ tức giận nhưng nếu là một người xa lạ bạn cũng chỉ thấy ghét thôi nói cách khác có sự tương quan giữa hai cảm xúc ghét và giận tuy khác nhau về mức độ nhưng đều xuất phát từ sự không hài lòng về đối tượng giận và ghét đều là những cảm xúc tiêu cực là những trở lực mà chúng ta phải vượt qua để có thể đạt đến một đời sống hạnh phúc những cảm xúc này làm cho ta mất đi sự an ổn và sáng suốt vì thế chúng có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều cảm xúc hoặc hành vi tiêu cực khác nữa thật ra nếu chúng ta phân tích sâu vào vấn đề ta sẽ thấy được một điều là những cảm xúc giận và ghét tuy phổ biến trong tất cả chúng ta nhưng lại là những cảm xúc hoàn toàn không cần thiết chúng ta vẫn có thể sống tốt mà không cần đến chúng hay nói cách khác chúng chỉ là những cảm xúc có hại cần loại bỏ một số người cho rằng khía cạnh tích cực của giận và ghét là nó kích thích chúng ta hành động để điều chỉnh những điều sai trái trong xã hội nếu ta không biết giận kẻ ác ghét kẻ xấu thì xã hội sẽ không có động lực thúc đẩy để điều chỉnh những hành vi xấu ác nhìn qua bề mặt của vấn đề thì quan điểm trên có vẻ như thật chính xác sự thật thì giận và ghét tuy có tạo ra những động lực nhất định thậm chí có thể là những động lực rất mạnh mẽ nhưng điều quan trọng là những động lực đó thường rất mù quáng thiếu sáng suốt bởi vì chỉ được định hướng bởi những cảm xúc giận và ghét thay vì là bởi sự sáng suốt của lý trí khi ta chống lại một ai đó do sự tức giận hoặc căm ghét ta không có khả năng nhận ra được những ưu điểm hoặc khía cạnh đúng đắn của người ấy chính vì thế mà tục ngữ đã có câu nóng mất ngon g i ậ n mất khôn hơn thế nữa năng lượng sản sinh do những cảm xúc giận và ghét là một kiểu năng lượng tiêu cực không chỉ nhắm đến đối tượng mà còn và chủ yếu là gây tác hại đến chính bản thân chúng ta khi chúng ta giận dữ hay căm ghét ai những năng lượng tiêu cực này nung nấu trong ta làm cho ta không một lúc nào được thanh thản an vui. Mặt khác, không có những cảm xúc giận và ghét không có nghĩa là ta sẽ luôn thỏa hiệp với những gì là xấu ác. trong thực tế, để có thể khách quan nhận ra được điều xấu, điều ác, thì chúng ta cần đến một lý trí sáng suốt chứ không phải chỉ dựa vào những cảm xúc chủ quan và để loại bỏ cái xấu cái ác trong cuộc sống chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải đối nghịch mà còn có thể và cần thiết phải chuyển hóa được chúng trong thực tế việc tiêu diệt những điều xấu ác bằng vào sức mạnh đối nghịch rất thường dẫn đến thất bại Nói chính xác hơn là chỉ có thể đạt được những kết quả tạm thời. Ki h sức mạnh đối nghịch của ta suy yếu, sự xấu ác sẽ nhanh chóng phát triển trở lại. ngược lại quá trình chuyển hóa những điều xấu ác có thể diễn ra khá chậm chạp và khó khăn hơn, nhưng điều chắc chắn là một khi đã hoàn tất thì sẽ loại bỏ đến tận gốc rễ sự xấu ác. khi biết được những tác hại của việc hút thuốc lá đối với cá nhân và xã hội chúng ta ban hành những lệnh cấm hút thuốc thật nghiêm khắc ở nơi công cộng trong phòng họp tại văn phòng làm việc và nhiều nơi khác nữa điều này có vẻ như mang lại hiệu quả tức thời mọi người sẽ tuân thủ và ngay tức khắc ta không còn thấy có ai hút thuốc ở những nơi bị cấm nhưng những người nghiện thuốc vẫn còn đó và họ hút thuốc ở những nơi khác một thời gian qua lệnh cấm của chúng ta không còn nghiêm ngặt nữa và khối thuốc dần dần quay trở lại với những nơi trước đây nó đã từng ngự trị có thể là ngay cả khi những tấm biển cấm hút thuốc vẫn còn đó nhưng nếu chúng ta giải quyết vấn đề bằng những cuộc vận động và về việc toàn giáo dục sâu rộng trong những hội hại tác lá, dục của thuốc sâu trợ hút xã hỗ điều này tất nhiên là phức tạp khó thực hiện hơn và có vẻ như mang lại hiệu quả một cách chậm chạp hơn nhưng khác biệt ở đây là sự giảm thiểu khối thuốc sẽ có giá trị lâu dài bởi vì những người nghiện thuốc đang dần dần bỏ hẳn việc hút thuốc và chúng ta có thể yên tâm trong việc duy trì những kết quả đã có được vì thế ta vẫn có thể kết luận một cách khách quan là ngay cả việc đối phó với điều xấu ác cũng không cần đến những cảm xúc giận và ghét trong thực tế có rất nhiều người đã chuyển hóa được những cảm xúc này và họ sống thanh thản hạnh phúc hơn hẳn mà không gặp phải vấn đề gì khi không còn ghét giận bất cứ ai vậy thì liệu những con người bình thường như mỗi chúng ta đều có thể nỗ lực để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực này được chăng câu trả lời là được tất nhiên là với những hiểu biết nhất định và sự kiên trì vì như đã nói chúng ta có những cảm xúc giận và ghét ngay từ khi nhận thức được cuộc đời này nên việc loại bỏ chúng tất nhiên không thể là một việc xảy ra trong một sớm một chiều khi những cảm xúc giận và ghét sinh khởi chúng ta không thể chỉ đơn giản là đè nén kiềm chế chúng điều đó đôi khi cũng có thể có hiệu quả tức thời nhưng thường là dẫn đến thất bại và thậm chí nếu chúng ta có thành công trong việc đè nén những cảm xúc này thì đó cũng là một việc không nên làm vì nó chỉ có hiệu quả nhất thời và tạo ra một sự ẩn ức tâm lý rất tai hại về sau vì thế phương thức tốt nhất để loại trừ giận và ghét là phát triển những đức tính đối trị được chúng sự kiên nhẫn và lòng khoan dung với sự phát triển của các đức tính này chúng ta dần dần chuyển hóa được những cảm xúc g i ậ n và ghét thay vì là đối nghịch để triệt tiêu chúng bởi vì về mặt nguyên tắc tất cả những cảm xúc của chúng ta đều là một dạng năng lượng phát sinh từ khả năng tiếp xúc và nhận thức về môi trường quanh ta khi chúng ta vẫn còn có khả năng đó thì không một cảm xúc nào có thể triệt tiêu cả ta chỉ có thể chuyển hóa từ một cảm xúc này sang một cảm xúc khác mà thôi khi chúng ta nuôi dưỡng và phát triển sự kiên nhẫn lòng khoan dung mỗi sự việc xảy ra sẽ không khơi dậy cảm xúc giận và ghét trong lòng ta hoặc nếu có ta cũng sẽ có đủ khả năng vượt qua được với sự kiên nhẫn ta có thể bình thản quan sát sự việc và sáng suốt nhận ra những điểm tích cực hoặc tiêu cực trong đó đồng thời nghĩ ra được những phương thức ứng xử hợp lý hiệu quả hơn thay vì là nổi giận ta biết được rằng sự nổi giận của chúng ta không phải là một cách giải quyết vấn đề mà hoàn toàn chỉ là một cảm xúc nảy sinh theo quán tính khi ta biết được như thế ta không còn đồng tình nuôi dưỡng cơn giận mà quay sang tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho sự việc điều này cắt đứt nguồn năng lượng tinh thần cần thiết để nuôi dưỡng cơn giận vì thế tất yếu là nó sẽ tàn lụi đi như một bếp lò bị rút sạch không còn than củi tương tự khi chúng ta sinh khởi cảm xúc ghét bỏ ai đó là vì chúng ta thiếu lòng khoan dung mỗi một hành vi sai trái hay một khía cạnh không tốt của ai đó đều có những nguyên nhân nhất định mà nếu hiểu rõ được ta có thể rộng lòng tha thứ khi phát triển lòng khoan dung ta không nhìn sự việc với khuynh hướng bắt lỗi nữa mà là theo khuynh hướng tìm lý do để tha thứ vì thế trong hầu hết các trường hợp ta đều có thể tha thứ thay vì là ghét bỏ có thể hình dung trong khả năng xấu nhất là ta hoàn toàn không thấy có lý do nào đáng để tha thứ thì ta vẫn có thể tha thứ vì sự dại dột của đối tượng đã không biết rèn luyện tu dưỡng để trở nên người tốt như đã nói việc loại bỏ những cảm xúc ghét giận và phát triển sự kiên nhẫn lòng khoan dung cũng là một quá trình chuyển hóa từ những yếu tố tiêu cực trở thành tích cực vì thế chúng ta vẫn phải cần đến sự hiểu biết và kiên trì để vượt qua những giai đoạn cần thiết của quá trình chúng ta sẽ bắt đầu với sự học hỏi suy ngẫm về những tác hại của các cảm xúc ghét giận và những lợi ích của sự kiên nhẫn lòng khoan dung về những điều này sự phân tích nội tâm là vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta đang tìm hiểu về những cảm xúc của chính mình mà không phải là của ai khác chúng ta có thể hình dung những trường hợp tức giận hay ghét bỏ ai hoặc thực nghiệm ngay với những cảm xúc này khi chúng sinh khởi và phân tích những tác hại mà chúng mang lại cho tâm hồn chúng ta chúng ta cũng thực hành sự kiên nhẫn và khoan dung tha thứ với một ý thức tỉnh táo để phân tích những lợi ích mà chúng mang lại cho tâm hồn khi một ai đó tức giận bạn cũng có thể tận dụng cơ hội này như một bài tập thực hành hãy lặng lẽ quan sát người ấy từ xa và chú ý phân tích mọi tác động của cơn giận lên con người ấy bạn sẽ thấy được những thay đổi rất cụ thể về cung cách cử chỉ ngôn ngữ của một người đang giận tất nhiên là với một sự quan sát khách quan bạn sẽ thấy rõ đó không phải là những hình ảnh đẹp ghi nhớ điều đó và tự hứa với lòng mình tôi sẽ không bao giờ để cho những cơn giận chi phối giống như người ấy bạn không thể loại bỏ ngay tức thì những cảm xúc giận và ghét vì thế vẫn có một lúc nào đó bạn nổi giận đừng tự trách mình nhưng hãy sử dụng ngay cơ hội này để thực hiện một bài tập sau cơn giận khi đã có thể bình tĩnh hơn hãy ngồi yên và nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong lòng khi bạn nóng giận hãy phân tích những cảm giác khó chịu bực tức hoặc nóng nảy và xác định rõ tính chất tiêu cực không tốt đẹp của chúng đối với tâm hồn cuối cùng hãy tự nhủ nếu tôi khôn g ngoan hơn tôi đã không phải chịu đựng cơn giận này vì thế trong tương lai tôi sẽ không bao giờ để cho cơn giận chi phối như thế nữa trong thực tế những bài tập như trên có thể phải lặp lại rất nhiều lần trước khi bạn có thể hoàn toàn chuyển hóa được những cơn giận hay cảm xúc ghét bỏ nhưng điều cần thiết là không được nản lòng và tự trách mình bạn cần có thời gian đó là điều tất yếu và cho dù bất cứ mức độ nhỏ nhoi nào bạn đạt được trong sự rèn luyện này cũng đều đáng k í c h lệ hơn là một sự buông thả bạn cần phải củng cố niềm tin vào mục tiêu theo đuổi của mình và hình thành quyết tâm thực hiện cho bằng được những điều tốt đẹp để đạt đến mục tiêu ấy điều cuối cùng cần nêu ra ở đây vẫn là sự nỗ lực và kiên trì bạn sẽ thành công nhưng đừng bao giờ đòi hỏi là ngay vào lúc này bởi vì như đã nói quá trình chuyển hóa tất yếu phải cần có thời gian thay lời kết có rất nhiều yếu tố khác nhau liên quan đến một cuộc sống hạnh phúc thật sự trong đó có thể tạm chia thành hai nhóm nhóm yếu tố thuộc về ngoại cảnh bao gồm các điều kiện vật chất và các tác động đến từ bên ngoài nói chung và nhóm yếu tố thuộc về nội tâm bao gồm những phẩm chất tâm hồn những tình cảm cảm xúc hay tư tưởng nhận thức nói chung khi những yếu tố thuộc về ngoại cảnh hoàn toàn thuận lợi chúng có thể mang lại cho ta một cuộc sống êm ả thỏa mãn ta có thể có được tâm trạng hài lòng và vui vẻ lạc quan yêu đời tuy nhiên khả năng này hầu như rất hiếm khi xảy ra vì sự thật là chúng ta thường có quá nhiều mong cầu đến nỗi rất khó mà có thể cùng lúc đạt được tất cả và ngay cả khi điều này xảy ra chúng ta vẫn có thể biết chắc một điều là nó sẽ không thể tồn tại lâu dài bởi vì tất cả những điều kiện vật chất luôn bắp bên thay đổi và sự thay đổi của chúng lại tất yếu dẫn đến thay đổi tâm trạng của ta hơn thế nữa chúng còn có tác động nuôi lớn lòng ham muốn làm cho chúng ta càng phụ thuộc nhiều hơn vào các điều kiện vật chất vì thế cảm giác thỏa mãn do các điều kiện ngoại cảnh mang lại không phải là hạnh phúc chân thật và nó rất mong manh không thường tồn mặc dù vậy nhóm yếu tố thuộc về ngoại cảnh vẫn là cần thiết trong việc đáp ứng những nhu cầu vật chất tối thiểu để góp phần tạo nên một đời sống hạnh phúc điều kiện quan trọng hơn để đạt đến cuộc sống hạnh phúc chân thật chính là nhóm yếu tố thuộc về nội tâm đó là những phẩm chất tốt đẹp những nhận thức đúng đắn những quan điểm ứng xử thích hợp có thể giúp chúng ta đạt đến một tâm trạng thanh thản vui sống là cơ sở để đạt đến một đời sống yên vui hạnh phúc hạnh phúc chân thật đạt được bằng vào những yếu tố này sẽ có thể tồn tại bất chấp nghịch cảnh bất chấp sự thay đổi thường xuyên của các điều kiện bên ngoài tuy nhiên việc phân tách thành các nhóm yếu tố như trên chỉ là những phát họa về mặt lý thuyết trong thực tế mỗi chúng ta luôn ở vào một trạng thái phức tạp pha lẫn nào đó chịu sự tác động tích cực và tiêu cực từ cả hai nhóm yếu tố sự phân loại như trên chỉ nhằm mục đích vạch ra cho chúng ta một hướng đi đúng đắn trên con đường dương đến một đời sống an vui hạnh phúc chúng ta đã thảo luận khá nhiều về những yếu tố và phương thức tích cực và bằng vào việc phát huy những yếu tố tích cực chuyển hóa những yếu tố tiêu cực chúng ta có thể hoàn thiện được tâm hồn để đạt đến một cuộc sống an vui hạnh phúc Tuy nhiên, khép lại vấn đề ở đây hãy còn là quá sớm một mặt những gì đã bàn đến cần thiết phải được mang ra áp dụng trong thực tế đời sống mặt khác những gì đã bàn đến cũng chỉ là một số khía cạnh nổi bật cơ bản nhất mà thôi phạm vi giới hạn của quyển sách này tất nhiên không cho phép chúng ta thảo luận vấn đề một cách chi tiết và đầy đủ hơn mặc dù vậy người viết vẫn tin rằng đây là bước khởi đầu cần thiết và tạm đủ để xây dựng một nền tảng cơ bản cho việc hướng đến đời sống hạnh phúc hơn thế nữa nếu nhìn vấn đề một cách tương đối thì cho dù chưa đạt đến một tâm trạng hoàn toàn thanh thản chúng ta vẫn có thể gặt hái được những kết quả tích cực nhất định giúp cho cuộc sống này bớt phần khổ đau hơn trước trong cuộc sống có rất nhiều việc nên làm và khi bạn đọc xong tập sách này tôi tin là bạn cũng nhận thấy có thêm ít nhất là một vài điều nên làm nữa tuy nhiên tất cả những điều ấy sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa gì nếu như chỉ nhận được một sự đánh giá tích cực là nên làm điều quan trọng tất yếu là chúng phải thật sự được mang ra áp dụng trong cuộc sống mới có thể mang lại hiệu quả tích cực cho chúng ta nếu bạn hài lòng với một phương thức tích cực nào đó và nói hay lắm ngày mai tôi sẽ thử xem sao tôi đoán là bạn sẽ có rất ít cơ may thực hiện thành công phương thức ấy sở dĩ như vậy là vì có một khoảng cách rất lớn giữa hôm nay và ngày mai chúng ta có rất nhiều việc để làm vào ngày mai và thường thì trong số đó có rất ít việc thật sự được làm hơn thế nữa hầu hết những việc thật sự được làm vào ngày mai thường không do ta chủ động chọn lựa mà phụ thuộc rất nhiều vào những gì xảy ra kể từ bây giờ cho đến ngày mai đó và cuối cùng khái niệm ngày mai thường được ta mở rộng hơn nhiều so với nghĩa gốc của nó là hai mươi bốn giờ kể từ lúc này những điều vừa nói là một thực tế rất thông thường nhưng còn có một thực tế khác nữa mà chúng ta cũng đã từng nhắc đến bạn không thể biết chắc là có còn tồn tại trên đời này vào ngày nay hay không nhiều người cho đây là một ý tưởng bi quan nhưng thật ra cần phải hiểu ngược lại chấp nhận ý tưởng này chúng ta mới thấy được ý nghĩa thôi thúc của những việc nên làm trong cuộc sống buông lơi ý tưởng này ta sẽ phó mặc cuộc đời mình cho sự đưa đẩy tình cờ mà không thể có đủ ý chí để phấn đấu d ư n g lên sự hoàn thiện vì thế đây phải được hiểu là một ý tưởng hoàn toàn tích cực nếu không muốn nói là tối cần thiết cho một cuộc sống hướng thượng vì thế tôi khuyên bạn hãy tập thói quen quyết định mọi việc nếu có thể được ngay hôm nay vào lúc này mà không phải là đợi đến ngày mai phương tây có một câu cách ngôn mang ý nghĩa tương tự những gì làm được hôm nay đừng đợi đến ngày mai nếu chúng ta chưa hiểu hết ý nghĩa này chúng ta chưa thể hé mở được cánh cửa bước vào tòa nhà hạnh phúc và khi chúng ta hiểu được ý nghĩa này rồi thì một ngày đối với chúng ta sẽ vô cùng quan trọng bởi vì một ngày đó chính là hôm nay là cơ hội thật có của chúng ta cho dù vẫn là mong manh nhưng nó là chắc thật nhất trong những gì mong manh của cuộc sống vô thường này chúng ta chỉ có thể làm được bất cứ điều gì ta nhận biết là nên làm để tự chuyển hóa cuộc đời mình khai sinh một cái ta hướng thượng ngay trong hôm nay hoặc là sẽ không bao giờ cả khi chúng ta vượt qua được một ngày với những việc nên làm ta biết chắc là mình có đủ năng lực để vượt qua một đời khi ta băn khoăn không thể quyết định được phải làm những gì trong một ngày ta sẽ tiếp tục hoang mang trong suốt một đời có người hỏi tôi về sự thanh thản tôi đã không ngần ngại trả lời người thanh thản nhất luôn biết chắc sẽ làm gì hôm nay ngày mai và mãi mãi khi bạn biết chắc như thế có nghĩa là bạn đã định hướng được cho cả đời mình và vì thế cho dù bạn có thể bận rộn suốt hai mươi bốn giờ trong ngày bạn vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn ngược lại nếu bạn băn khoăn không biết chắc sẽ làm gì hôm nay ngày mai thì cho dù bạn chỉ phải làm việc d à i giờ trong một ngày lòng bạn vẫn luôn đầy á p sự bận rộn lo toan trao đổi về chủ đề này rất nhiều người trong chúng ta sẽ nêu lên câu hỏi làm sao để có thể dành được thời gian cho những việc nên làm d â n câu hỏi hoàn toàn hợp lý và mang tính phổ biến với hầu hết mọi người tôi có một vợ và hai con n g à y làm việc của tôi gắn liền với sự tồn tại của gia đình tôi chúng tôi cần phải sống chúng tôi cần phải chi tiêu khoản này khoản nọ vì thế chúng tôi phải dành thời gian để kiếm tiền d â n d â n và d â n d â n những hoàn cảnh tương tự như thế là có thật và những mô tả đại loại như vậy sẽ đúng với hầu hết mọi người nhưng câu hỏi tiếp theo được đặt ra cho tất cả chúng ta vào lúc này là chúng ta l â y hoay tìm mọi cách để sống còn nhưng rốt cuộc thì chúng ta sống để làm gì tôi nhớ lại cái dòng luẩn quẩn mà tôi đã được nghe kể từ thuở nhỏ về câu chuyện khôi hài sống để ăn ăn để sống trong thực tế cuộc sống chúng ta có hai nhu cầu mà ít nhất cũng có thể xem là quan trọng như nhau nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần tôi dùng cụm từ ít nhất cũng có thể là bởi vì đến một lúc nào đó khi nhận thức của chúng ta hoàn chỉnh hơn ta sẽ thấy nhu cầu tinh thần rất thường bị lãng quên thậm chí còn quan trọng hơn cả nhu cầu vật chất khi chúng ta buông thả tự thân ta chỉ biết những nhu cầu mà cơ thể cần đến để tồn tại chứ không phải để sống chỉ khi nào vượt qua được sự buông thả do thói quen từ lâu đời tạo ra ta mới bắt đầu có khả năng cảm nhận được những nhu cầu tất yếu về tinh thần khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy không thể sống nếu không được yêu thương cảm thông chia sẻ vui buồn cùng người khác cũng tương tự như ta không thể tồn tại nếu không có món ăn thức uống để đạt được điều này ta chỉ có thể dựa vào những nỗ lực đúng hướng của tự thân mà thôi vì thế những khởi đầu ngay hôm nay là vô cùng quan trọng khi bạn nhận thức được việc rèn luyện tinh thần cũng quan trọng không kém miếng cơm manh áo bạn sẽ thấy được sự vô lý của mình khi cho rằng không có thời gian để làm điều đó tuy nhiên bạn nên khởi đầu với một khoảng thời gian khiêm tốn để tránh tạo ra những thay đổi đột ngột trong cuộc sống mỗi ngày hai lần mỗi lần khoảng ba mươi phút khi thức dậy vào buổi sáng và trước khi đi ngủ đây có thể là một sự sắp xếp phù hợp với đa số nhưng bạn cũng có thể tự điều chỉnh cho phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình điều quan trọng là hãy thực sự khởi làm ngay hôm nay một cách cụ thể bạn sẽ làm gì với k h o ả n g thời gian đó đơn giản là bạn hãy bắt đầu thực hành một trong những việc bạn cảm thấy nên làm bằng vào việc ngồi yên lặng q u a n s á t tự thân mình để nhận ra các yếu tố tiêu cực và bắt đầu quá trình chuyển hóa những chi tiết về từng yếu tố đã được trình bày và phần việc của bạn là vận dụng những điều đó vào điều kiện của bản thân một cách kiên trì bạn sẽ tuần tự làm việc này cho đến khi nào chuyển hóa được tất cả những yếu tố tiêu cực trở thành tích cực điều này tất yếu cần đến rất nhiều thời gian có thể là suốt phần đời còn lại của mỗi chúng ta nhưng vấn đề quan trọng là ngay trong khi bạn thực hiện quá trình chuyển hóa này bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc luôn ở khắp quanh ta không phải ở một thiên đàng xa xôi hay một ngày mai chưa đến